trong chớp mắt. Thiên địa an tĩnh lại. Gà con ngẩng đầu nhìn Long Tổ Chi Thần trước mắt, mà tần sắc lạnh nhạt của Long Tổ Chi Thần vào lúc này phát sinh dị biến. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút chắc chắn. Gà con nhất định là đời sau của Long Tổ Chi Thần. Gà con khẽ kêu một tiếng, xoay người lại nhìn Lâm Phàm, nháy nháy mắt một chút, ý tứ rất rõ ràng. Long Tổ Chi Thần này là cha của nó. Nội tâm Lâm Phàm nhảy lên, Nếu đúng như vậy thì mình phát tài rồi Sau đó hắn cũng chớp chớp mắt ra hiệu lại cho gà con Nếu đã xác định Còn không mau lao lên ôm chặt bắp đùi người ta đi Gà con yên lặng gật đầu Thậm chí còn nháy mắt với Lâm phàm một phát Lão cài yên tâm đi Bản gà con đã giả tay chắc chắn là vẫn như núi Thái rồi Đối mắt với ánh mắt gà con Lâm phàm tràn đầy tự tin Gà con mặc dù không phải là người Nhưng mà trải qua sự dạy dỗ quán Thì thủ đoạn ôm bắp đùi này Nó thuần thục nhất lúc này không khí xung quanh bắt đầu thay đổi gà con hí lên một tiếng khí chất cũng sinh ra biến hóa đôi mắt gà con mặc dù không lớn nhưng trong thời gian ngắn lại sinh ra biến hóa cực lớn kích động không dám tin tưởng khiếp sợ mừng rỡ gà con nhìn long tổ chi thần trước mắt đột nhiên mở hai cánh sau đó dùng hai chân ngắn di động nhào tới long tổ chi thần ôm chặt lấy bắt đùi quán đầu cũng cọ cọ vào thân người ta rất là hoài niệm Tuy hiện tại gà con không thể nói chuyện, nhưng mà tiếng thét này có ý tứ rất rõ ràng. Cha, còn Long tổ chi thần giờ này giờ này hoàn toàn trợn tròn mắt, đôi mắt Uy Nghiêm nhìn gà con như đang xác định chuyện gì. Long tổ chi thần xác định sinh linh trước mắt này có huyết bạch vô cùng gần của với mình. Thừa các này lâm phàm bước đến trước lộ vẻ kinh thán. Chẳng lẽ người chính là phụ thân của gà con hay sao? Giờ khắc này tất cả thành viên Cự Long tộc ở xung quanh đều chấn kinh. Đặc biệt là đám Cự Long thế hệ trước, càng nổi lên sóng lớn ngập trời, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Bọn họ biết, Long tổ chi thần có quan hệ cùng Phượng Hoàng tộc, nhưng một chuyện đã rất lâu. Bây giờ bọn họ thấy gà con rõ ràng huyết mạch Cự Long tộc của bọn họ, thậm chí huyết mạch này còn có một bộ phận của Phượng Hoàng tộc. Để bọn họ không hiểu chính là, Long tổ chi thần và Phượng Hoàng tộc giao hợp dưỡng dục giá cái sinh mệnh sau có cái bộ dạng thế này Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt Trong lòng cũng có một tia dị dạng Biểu hiện của Long Tổ Chi Thần có chút bình tĩnh Nếu gà con là hậu dạy của hắn Hắn phải tỏ ra kích động vạn phần mới đúng Sao một chút rung động cũng không có thế này Chẳng lẽ là nhận nhầm Còn nét mặt và dáng dấp bây giờ của gà con Rất đúng nhỉ Hoàn toàn là bộ dạng của một đứa con lưu lạc bên ngoài nhiều năm Lẻ loi hưu quậy Thật vất vả mới tìm được người thân Gà con nhà ta cảm thấy không vui Ôm nãy giờ lâu như vậy Mà cái tên này một chút động tĩnh cũng không có Không khoa học mà Sau đó Nó lại hí lên một tiếng Một tiếng này so với trước đó càng thêm thê thảm Giống như là một đứa trẻ Không có nhà để về Cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiều đáng thương Vừa lúc đó thiên địa phía xa Đột nhiên biến thành một mảnh hồng đỏ Ở trong bầu trời màu hồng kia Có một con phượng hoàng đang dương cánh bay đến Trong nháy mắt Liên xuất hiện trước mặt của Long Tổ Chi Thần Lâm Phạm nhìn thấy Phượng Hoàng này Nhất thời cả kinh Đây không phải là Phượng Hoàng mà mình đã lấy Tại huyền hoàng giới sao Thời khắc này Phượng Hoàng khi biến thành hình người Trên người mặc Phượng Hoàng bào màu đỏ Hai mắt linh động nhìn gà con chuyển thành dáng vẻ vô cùng thương yêu Cao quý, tào nhã, uy nghiêm Vân vân Khi chất lúc này đã biến hóa Biến thành tình mẫu tử Gà con bị cô gái kia ôm vào trong ngực Thanh âm nhẹ nhàng Nàng chằn đầy nhớ nhục Con trai của ta Vừa mới bắt đầu Gà con cùng lâm phàm diễn kịch Nhưng lúc này thì cũng ngấn cả người Không khỏi buông bắt đùi long tổ chi thần Dại ra nhìn cô gái trước mắt Mãi đến khi bị nàng ôm vào ngực Nó vẫn chưa phản ứng kịp Con trai của ta Vẹn vẹn mấy chữ nhưng bà gà con hoàn toàn khóc giống lên Hai cánh cuộn lại thành một tấm Trốn trong lòng người phụ nữ kia Gào khóc Đừng khóc, đừng khóc Là bẫu thần sai Để cho người ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy Trong con người của nữ tử Nước mắt cũng trào ra Như được bị gọi lên chuyện thương tâm nào đó Các thành viên cự long tộc còn lại Hai mặt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Nhưng bọn họ biết Lát nữa sẽ có đại sự phát sinh Long tổ chi thần nhìn mọi người xung quanh Lông mày không khỏi ngưng lại Chúng ta trở về rồi hãy nói Trở về rồi hãy nói Nữ tử ôm gà con Nội tâm gận sóng Sau đó chừng đôi mắt đẹp lên nói Trở về nói cái gì Hôm nay nói cho rõ đi Từ Phượng, Trong lòng Long Tổ chi thần rung động một hồi Hắn cảm giác không ổn Hoàng vô sinh người Vừa rồi đang làm cái gì Nhi tử ôm người vì sao người không hề có cảm xúc gì Chẳng lẽ người ghét bỏ nó sao Từ Phượng nổi giận nói Từ Phượng ta Người không cần phải nói nữa Vạn năm trước Người nói thế nào Bây giờ lại như thế nào Người đã không muốn gặp nó Thì để ta đi đi Ta cùng với Nhi Tử sống qua ngày Tử Phượng chán ghét nói Vạn năm trước bởi vì Ở cùng nhau mà hai người bị cự long tộc chèn ép Lúc đó Hoàng Bồ Sinh muốn trở thành long tổ chi thần Hắn bắt buộc phải từ bỏ hai mẹ con họ Sau này khi địa vị quán ổn định Hắn mới muốn đón Tử Phượng trở về Nhưng đối với Tử Phượng Làm gì có chuyện gọi thì đến Đổi thì đi như thế Hắn xem mẹ con nàng là cái gì Ta chỉ hỏi ngươi một câu Người có nhận nó hay không Từ phượng hỏi Long tổ chi thần nhìn gà con Lại nhìn đồng tộc xung quanh Cuối cùng gật đầu Nhận ta nhận Chúng ta trở về rồi từ từ nói có được không Giờ phút này long tổ chi thần muốn bùng nổ rồi Lần đầu tiên nhìn thấy gà con Hắn đã biết nó là con trai của mình Nhưng mà dáng dấp kia để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn Không thể tiếp thu Nếu như không phải liên quan đến huyết mạch Hắn còn không tin sinh linh béo ú trước mắt Là con trai của mình Lúc này Lâm Phạm đứng một bên lặng lẽ nhìn Phát hiện chuyện này biến hóa có chút nhanh thì phải Hắn không nghĩ tới mẫu thân gà con Lại đến đây Hơn nữa Long Tổ Chi Thần giống như là bị vợ quản nghiêm vậy Sự tình mẹ con gà con Lâm Phạm cũng không muốn hỏi nhiều Nhưng mà căn cứ vào lời vừa mới nghe Thì trong lòng hắn cũng rõ một hai Đại khái là khi Long Tổ Chi Thần Cùng còn chưa đạt được địa vị như ngày hôm nay Nên không thể làm chủ được nhân sinh của mình Cuối cùng từ phượng không nhịn được trực tiếp từ thượng giới đi tới hạ giới. Theo Lâm Phạm, nội dung cốt truyện này quả thật là kịch tính nhỉ? Giờ khắc này Lâm Phạm chỉ có một ý nghĩ trong lòng đó chính là Gà con, người cứ tiếp tục biểu diễn cho ta nha. Chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Long Tổ Chi Thần không suy nghĩ muốn chuyện này bị quá nhiều thành viên cự Long tộc biết. Hắn cần một chút thời gian để chậm rãi tiêu khóa. Dù sao chuyện này đã vượt qua dự liệu quán, bản thân hắn là long tổ chi thần uy phong thần dũng tại sao con trai quán đại xấu xí như vậy người nói nếu nó giống vượng hoàng thì cũng ok đi còn đằng này so với vượng hoàng còn cách 10 vạn tám ngàn vậy nếu như so với cự long thì khỏi nói rồi từ đầu đến chân chẳng có cái gì gọi là đặc thù của long tộc hết gà con nằm ở trong lòng nữ tử khẽ kêu vài tiếng như đang rất hưởng thụ nhưng hắn vẫn chưa quên được ước định với lão cả lúc trước cuộc biểu diễn này nhất định là phải tiếp tục Tử Phượng nhẹ nhàng vứt ve đầu gà con Sau đó nhìn Lâm Phàm nói "Đa tạ người đã trả Hải Nhi lại cho ta Tử Phượng biết Hải Nhi của mình Ở huyền hoàng giới Việc nó có thể trở về là, đều, là điều Tử Phượng không dám tưởng tượng Nàng muốn cho rằng Đời này không nhìn được thấy nó nữa Nhưng mà không ngờ hôm nay Lại thấy được Tự nhiên mừng rỡ dị thường. Năm đó nàng bị Long Tổ chi thần bắt về từ huyền hoàng giới Đã bỏ ra cái giá cực lớn Lâm Phàm cười nhạt một tiếng nói Không cần tạ ơn Ta và gà con đã quyền biết đã lâu Giúp nó tìm được người thân là việc nằm trong phận sự Gà con Con trai của ta gọi là gà con Từ Phượng nghe cái tên này Mày khẽ nhú một cái Cảm giác danh tự này có chút khó nghe Gà con khẽ kêu một tiếng biểu thị Mình rất là yêu thích cái tên này Con trai Nếu con thích vậy không cần thay đổi Từ Phượng thấy con trai mình thích gọi như thế Thì tự nhiên không nói gì thêm Đối với từ Phượng Có thể gặp lại Hài Nhi Chính là sự hỷ to lớn nhất đời rồi Làm gì còn nhiều để ý đến như vậy Nhưng đối với Long Tổ Chi Thần Hắn lại chịu không nổi Thân là nhi tử của Long Tổ Chi Thần ta Sao có thể lấy cái danh tự này Đây không phải là dạng mất mặt hắn hay sao Nhưng nhìn tình huống bây giờ Thì hắn không làm chủ nữa Nếu như nói không Sợ rằng hắn sẽ bị bà vợ mình xử ngay tại mất Tất cả giải tán đi Long Tổ Chi Thần vung tay ra hiệu Cho mọi người rời đi chuyện này là việc của nhà quán hắn. hắn không muốn nhiều người đồng tộc bên xem đối với các thành viên khác trong cự Long tộc việc hôm nay ngược lại có chút phức tạp sinh linh giống như là một con gà kia dĩ nhiên là hậu duệ của Long tổ chi thần nếu nói ra việc này sợ rằng không ai chịu tin từ vợ chúng ta đi về trước rồi từ từ nói Long tổ chi thần hòa hoãn nói chuyện hôm nay đối với Long tổ chi thần là một sự đả kích ca lớn hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng đứa nhỏ này đã tìm tới cửa nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết làm thế nào cho phải. Cự Long Tháp. Long tổ chi thần và tử vượng ngồi trên cao, gà con thì được tử vượng ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Lâm Phàm ngồi dưới, trong đầu đang suy tư, đến cùng nên làm gì. Mục đích đặt này hắn mang gà con đến Cự Long tộc, chủ yếu kiếm chát thêm một tí thánh dược đan, nhưng mà thân phận phụ tử bây giờ của gà con, đúng là ngoài dự liệu của Lâm Phàm. Long tổ tri thần đã lão từ gà con Gia thế hơi bị khủng nha Lúc này Long tổ tri thần ho nhẹ một tiếng Muốn nói gì nhưng mà không biết nên nói gì Hắn hiện giờ không biết nên khóc hay là nên cười đây Nhìn tử phượng chiều con như vậy Hắn cảm giác thắng ngày đau khổ trong cuộc sống của mình Đã sắp xuất hiện rồi Con trai của ta Sao còn chưa thể nói chuyện đây Lúc này tử phượng đang xoa đầu gà con Có chút nghi ngờ hỏi Lại đây con trai Còn nuốt cái này xuống đi là có thể nói chuyện Từ phượng lấy ra một viên đan dược đưa cho gà con Viên thuốc này mặc dù không phải đan dược nghịch thiên gì Nhưng mà nguyên lai lại vô cùng quý giá Tác dụng chủ yếu là mở ra đình trí Cho các chủng tộc có thể nói được tiếng người Gà con nuốt đan dược vào Toàn thân nhất thời bốc lên một đoàn hỏa diễm Từ phượng không để ý nhiệt độ của nó chút nào Mẹ Vừa lúc đó gà con đột nhiên lên tiếng Vợ miệng gọi một tiếng từ phượng Mong mỏi bao lâu nay Khiến nàng vui mừng không gất Còn lúc này Lâm Phạm yên lặng Không nói Bởi vì hắn biết hiện tại Là lúc gà con biểu diễn Hắn nói cũng Không hữu dụng Chỉ có thể để gà con tự mình biểu diễn mà thôi Gà con rang hai cánh ra Nhào tới Long Tổ Chi Thần Long Tổ Chi Thần lúng túng ôm gà con vào trong ngực và mặt hiện rõ sự ghét bỏ Nếu không phải là Tử Phượng đang ở bên cạnh Nói không chừng gà con đã bị hắn trực tiếp ném ra ngoài rồi <cười> Tử Phượng nhìn thấy vẻ mặt của Long Tổ Chi Thần Lông mày nhụ lại hư lạnh một tiếng Ý tứ rất rõ ràng Ngươi tự mà làm xem Long Tổ Chi Thần nhìn thấy vẻ mặt của Tử Phượng Lúng túng sờ sờ đầu cả con Ờ ngoan Cha mẹ Suốt cuộc con cũng đã có thể nhìn thấy hai người Thời điểm con ở huyền hoàng giới mở mắt ra Chỉ có một mình đại ca thủ hộ bên cạnh mà thôi Sau đó lão ca nói cho con Biết hai người đang ở thượng giới Vì đã đó những năm gần đây con chuyện biết bao khổ cực bao nhiêu thương tổn thương mỗi khi đến thời khắc nguy cấp con đều nhớ chỉ cần tu vi con tăng lên là có thể đi thượng giới tìm hai người mỗi lần nhớ lại điều này lại cảm thấy có chút toàn thân trên xuống dưới tràn đầy sức mạnh bây giờ gà con có thể mở miệng nói chuyện lời nói cũng làm cho người ta trợn mắt ngoác mồm ngay cả lâm phàm cũng chấn kinh từ khi nào mà biết nói thổi phồng như vậy hơn nữa còn thổi khiến cho người ta cảm giác cảm động đó hại nhi của ta Đều là do mẫu thần không đúng Để ngươi phải chịu nhiều khổ cực Từ vượng nghe những lời nói của gà con Cảm thấy cả người run run Mẫu thần ta đói Gà con nói Con trai của ta đói bụng sao Để mẫu thần sai người chuẩn bị đồ ăn cho con nhá Từ vượng vội vàng nói Không Con muốn ăn đan dược Con muốn ăn rất nhiều đan dược Con Gà con đúng điệu nói Lâm phàm nghe gà con nói lời này Về mặt nhất thời nghiêm lại Vẫn Vấn đề quan trọng đến rồi Con trai của ta Muốn ăn loại đan dược gì đây từ Phượng hỏi Thánh dương đan con muốn ăn thật nhiều thánh dương đan Gà con trả lời Được Được Chờ cha Chờ cha ngươi vào trong bảo khổ lấy nhá Chỉ cần con trai của ta thích Thì cái gì cũng có thể lấy cho con từ Phượng chưa mến nói Chuyện này Long Tổ Chi Thần nghe nói như thế Về mặt có chút không nỡ Làm sao Không nỡ hay thế nào Nếu như người muốn nuôi không nổi Thì để ta mang con về phượng hoàng tộc đã, ta. ta nghĩ ở đó có không ít người đồng ý giúp ta nuôi con trai đâu Từ phượng hư lạnh Được được Ta không phải có ý này Long tổ chi thần van xin À mẫu thần Phụ thân Còn con còn có ba đứa nhi tử nữa Ở trong đó có một đứa khẩu vị còn lớn hơn cả con Nó chỉ muốn ăn đồ tốt thôi Gà con nói Hai người đều sững sở Chưa kịp phản ứng Sau đó từ phượng vui vẻ nói Nhanh Gọi mấy đứa nhỏ ra đây cho mẹ nhìn nào Long tổ chi thần cũng vô cùng kích động Ngẫm lại Con trai của mình không giống mình tí nào Nhưng mà có thể có mấy đứa cháu giống mình thì sao Nhưng mà đối với long tổ chi thần Biến hóa này thực sự quá nhanh Tự dưng nhảy ra một đứa con trai Giờ lại có thêm ba đứa cháu Lâm Phàm có chút do dự, Chẳng đã từ Phượng và long tổ chi thần Thực sự muốn gặp ba cái đứa biến thái này của cả con sao Hy vọng sau khi gặp chúng Mong bọn họ đừng có quá kích động Thật muốn nhìn Lâm phàm nghĩ tốt nhất là nên nhắc nhở một phen Để cho bọn họ chuẩn bị ý kỹ tâm lý thật tốt Dù sao ba tên nhi tử biến thái của gà con Cũng khá là kỳ lạ Nếu không chuẩn bị tâm lý cho tốt Sợ rằng sẽ chết đứng mất Đặc biệt là Long Tổ Chi Thần Thời điểm nhìn thấy hình dáng của gà con Không thể chấp nhận được Nếu nhìn thấy ba đứa cháu biến thái nữa Chỉ sợ hắn phun ra một ngụm máu mất Ba đứa cháu của ta có gì mà không thể nhìn Từ vượng không ít nhiều Một lòng chỉ muốn gặp ba đứa cháu của mình mẫu thần Bà tiền nhóc kia một tên so với một tên Càng thêm lợi hại Đây là sự tình con hài lòng nhất trong đời của con đó Gà con tự hào nói Đối với gà con Sự tình duy nhất để nó hài lòng Chính là cùng bà xã dưỡng dục ra ba đứa con trai này Tự nhiên Đời sau của con trai ta sao có thể kém được Nếu để lão tổ tông biết được Nhất định sẽ rất vui Từ phượng vui vẻ nói Lâm phạm thấy người một nhà này đã làm xong chuẩn bị Tự nhiên không nói gì thêm Nếu muốn nhìn thì cho họ nhìn thôi Lâm Phàm trực tiếp đem bá đứa con trai của gà con tự động thiên gia Trong chớp mắt Ánh sáng chiếu rọi, Từ Phượng nhìn thấy hình thức Hình ảnh trước mắt Không khỏi giật giật thân thể Muốn nhìn rõ một chút Mà lòng hiếu kỳ của Long Tổ Chi Thần cũng bị đẩn ra Hắn muốn nhìn một chút ba đứa cháu này của mình Rốt cục là thiên kiêu bậc nào Bóng người chưa xuất hiện Nhưng mà thanh âm đã tới trước Thời điểm nghe được thanh âm này nội tâm của Long Tổ Chi Thần run lên bần bật, hắn có cảm giác không ổn. Thần sắc của Từ Phượng thì cứng lại, nàng vô cùng mong đợi được thấy ba đứa cháu này. Lúc này một đạo kim quang chói lọi phóng ra, một con gà vàng lóng lánh cao ngạo đứng người nơi đó, đầu ngẩng cao giống như là thiên hạ vạn vật đều phải thần phục, bảo khí đầy người, vàng son lộng lẫy, gà hám tài, dáng lập. Mẫu thần, đây là kê đại, có phải nhìn nó rất giống một nhân tài hay không? gà con rất hài lòng nói đối với ba nhi tử của mình gà con rất thỏa mãn mỗi đứa đều là kế thừa một đức tính tốt đẹp của hắn tốt uy vũ bất phàm không hồ là cháu trai tốt của ta đến đây để bà nội ôm một cái nào từ phượng đã cười không ngậm được mồm kê đại là mẫu thân của lão tử cũng là bà nội của ngươi còn không bao lại chào bà đi gà con lên tiếng kê đại sờ sờ dây chuyền vàng trên cổ sau đó hấp tà hấp thấp đi tới trước mặt của tử vượng ác ác vài tiếng ôm bắp đùi của nàng lúc này hai mắt long tổ chi thần đột nhiên co rút lại nội tâm như là bị một cái búa tạ hung hăng nện một phát đầu gà muôn màu muôn vẻ kinh thiên động địa nhuộm đẫm toàn bộ không phải là kê nhị thì còn là ai tạo dáng đẹp trai uy vũ bất phàm sau lúc kẽ kêu một tiếng khi bước như khi bước đi như mèo y như cách đi lại của một bậc quân tử mẫu thần đây là kê nhị khác với tất cả mọi người Nó có bảy màu sắc. Gà con hài lòng giới thiệu tiếp. "Bà đứa con trai quán, một con so với một con càng thêm xuất chúng, có lúc cả con sẽ tự mình cảm thán như thế. Đúng là gen tốt mà, bồi dưỡng ra đời sau đều là nghịch thiện." "Kê nhị, đây là bà nội của con, còn đây là gia gia của con, nhanh đi tới chỗ gia gia để người ôm một cái nào." Gà con nói. Cây nhị gật đầu một cái, cái bầm bảy màu hạ xuống một chút sau đó bước chân nhẹ nhàng như là mèo đi tới trước mặt long tổ chi thần ra ra một tiếng gọi này khiến nội tâm long tổ chi thần tan vỡ soạt một tiếng long đầu ngọc châu nằm trong tay hắn soạt một tiếng xuất hiện vết nứt đối với long tổ chi thần lần đả kích này thực sự đã quá mức chịu đựng của gã con trai của ta ngươi nhìn cha ngươi gặp được cháu nội lại kích động đến mức này này long đầu ngọc châu là bảo bối mà hắn thích nhất nhưng mà vì quá kích động mà cũng làm nứt vỡ luôn đó Từ Phượng thế cảnh này, cười nhạt nói. Lâm Phàm một tay vào đầu, nỗi đau trong lòng của Tổ Long chi thần hắn hiểu rất rõ. Nếu như tôn dư của mình cũng giống như vậy, nó không chừng mình đã không nhịn được mà cầm đại đao chém chết toàn bộ, chứ lại để. Ầm một tiếng. Gà mập một bước ra khiến cho mặt đất lay động. Mỗi lần xuất hiện ở trong miệng gà mập sẽ ngậm một miếng thịt. Trên cổ nó đeo một chiếc nhẫn chữ vật, ở trong nhẫn chữ vật này không có thứ gì khác ngoài thịt. Thịt chất thành đống mẫu thần Đây là gà mập Đứa con trai út này của Hải Nhi chỉ có thể ăn Ăn đến nỗi mập như thế này đấy Gà con giới thiệu tiếp Từ vượng nhìn thấy dáng dấp tròn trịa của gà mập Không khỏi hé miệng cười ưu ớt Tốt Có thể ăn được là tốt Mập mạm càng đẹp Hoàng vô sinh người có phúc lớn rồi nha Ba đứa cháu này giống người quá còn gì Từ phượng cười hà hà nói Thời điểm Long Tổ tri thần Nhìn thấy đứa cháu thứ ba Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt Hắn cảm giác một đời anh danh của mình rất có thể sẽ bị hủy Trong tay của ba đứa nhóc này Đặc biệt Khi nghe đến câu nói sau cùng Sắc mặt hắn đỏ lên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Mẫu thân Cha đây là thế nào Gà con hỏi Cha người rất vui vẻ quá mà Đặc biệt là khi nhìn thấy ba đứa cháu lại càng thêm vui Sau này hắn đã có người kế nghiệp Không phiền não vì cự long tổng nữa rồi Từ phượng trả lời Ồ Gà con cũng không rõ lắm Nên chỉ gật đầu Còn đối với Long Tổ Chi Thần Hắn cảm giác nhất định đời trước mình đã làm rất nhiều việc xấu Tạo nghiệt Nên mới có ba đứa chó biến thái như vậy Lâm Phạm nhìn Long Tổ Chi Thần Bằng ánh mắt an ủi Người khác không hiểu nỗi đau của Long Tổ Chi Thần Nhưng mà hắn thì hiểu được Long Tổ Chi Thần thiên tư chắc Việt Là lãnh đạo cự Long Tộc Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa con trai Chưa tính đến việc đứa con này trả giúp hắn một chút nào Lại thêm ba đứa chó lại càng dữ dội hơn Đeo vàng đeo bạc như là nhà giàu mới nổi Bảy màu giống như là diễn viên Còn mập mạp như núi Trong miệng thì ngậm toàn là thịt Nếu bề ngoài nhân nhận biết được Hắn nói như nào cho phải Không bị người ta cười cho rất hàm mới lạ Trong lòng Long Tổ Chi Thần Run rẩy kịch liệt Cho dù hắn đủ vị thông thiên Nhưng vào lúc này có chút không nhịn được Lạch cạch Lúc này Long Tổ Chi Thần thấy có gì đó dưới chân của mình cọ cọ Cúi thấp đầu xuống nhìn Không còn... Không nhìn còn đỡ, vợ nhìn thịt suýt nữa lại phun thêm một ngụm máu tiếp. Chỉ thấy gà mập đem nuốt khối thịt xuống, ngoài miệng còn dính đầy dầu mỡ. Nó trực tiếp lấy ống quần của Long Tổ Chi Thần, lau một cái, biểu hiện ráng vẻ đúng là tiện lợi. Bốn mắt đối diện nhìn nhau, gương mặt gà mập tỏ ra vô, vô tội, chớp chớp đôi mắt to giống như là không chịu được ánh mắt quan ái của là Gia Gia vậy. Nó ra dáng làm nũng đem đầu vùi vào trong ống quần của Gia Gia. Ngượng ngùng tốt nha Thời khắc này Long Tổ Chi Thần dựa lưng vào ghế Gương mặt ủ rũ tự hỏi Bản thân đã giúp cục làm ra cái nghiệt gì đây trời ơi Long Tổ Chi Thần rất muốn ra một cái tát đạp chết toàn bộ đám nhóc này Nhưng mà hắn không dám Hơn nữa cũng không hạ thủ được Bởi vì hắn thực sự cảm nhận được huyết mạch của ba đứa chó này Cùng với huyết mạch của mình rất gần gũi Có cùng một nguồn gốc Nhưng để Long Tổ Chi Thần nghi ngờ chính đã Huyết mạch ba đứa chó trai này ngược lại có chút hỗn đội Con trai Con dâu ta đâu Vì sao lại không đến? Lúc này Tử Phượng mở miệng hỏi. Gà con nghe thấy mấy lời này giống như nhớ lại gì đó. tâm tư lưu truyền, gương mặt bi thường nói. Mẫu thần, nàng đã chết rồi. Lâm Phạm sợ gà con ngốc nghếch nói ra lai lịch của ba đứa còn nó. Nếu để bọn họ biết được ba đền dốc biến thái này là do gà mái thông thường sinh ra, không biết họ có vẻ mặt gì. Lâm Phạm nghĩ đến đây, cảm thấy sắp loạn cả lên rồi. Chết như thế nào? Từ Phượng hỏi Khó sinh mà chết Gà con trả lời Một con gà mái có thể thuận lợi dưỡng dục ra ba tên biến thái Điều này vẫn luôn làm Lâm Phạm nghĩ không thể thông Theo lý thuyết Trong quá trình dưỡng dục Cần rất nhiều linh khí nhiều tới mức có khả năng hút khô gà con gà mái kia Nhưng mà sao có thể kiên trì đến trình độ này Có điều Lâm Phạm không biết Khi gà mái mang thai đứa con trai biến thái của gà con Bọn người chưng nhị cầu Cũng náo loạn cả nên Vô số thần đan quý giá đều cho gà mái kia ăn. Chuyện này nếu ngoại nhân biết. Tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Vì bọn phá này. Con trai. Con không nên quá thương tâm. Chỉ là mẫu thần không biết nàng là chủng tộc nào. Chờ có cơ hội. Ta với cha con sẽ đi bái phòng một hồi. Từ phượng thổn thức nói. Ngài con nháy mắt một cái. Rồi như nhớ lại cái gì đó. Sau đó mở miệng nói. Hình như là kê tộc. Kê tộc. Đây là chủng tộc gì? Long tổ chi thần và Tử Phượng mờ mịt không biết gì, hai người chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Lâm Phạm nghe đến, không biết gì hơn. Kề kề cái em gái người à? Kê tộc chính là mấy con gà sau khi lớn lên rồi cho vào nồi, vào bụng các chủng tộc khác chứ còn cái tộc gì nữa. Kê tộc là một chủng tộc ở Huyền Hoàng giới, mặc dù không mạnh mẽ như thập đại hung thú, nhưng ngược lại cũng có chút năng lực Ánh dạng đông đầu tiên vừa hiện Gà trống dưới gáy báo cho một người bình minh bắt đầu Tất cả sinh linh thức dậy Là một bộ tộc cực kỳ trọng yếu trong huyền hoàng giới Có cùng lao bằng trời Lâm Phạm giải thích một chút Hai người từ phượng Không biết được kê tộc là cái dạng gì Nhưng nghe Lâm Phạm nói Bọn cao quý ngược lại cũng gật đầu Tuy có chút tranh đạch với thập đại hung thú Nhưng không quá kém cỏi. Lúc này Lâm Phạm cũng không muốn nói nhiều nữa Quay qua nháy mắt với gà con Gà con cũng hiểu thấu trệt ý tứ của Lâm Phạm Bắt đầu làm nụng nói Mẫu thần ta đói rồi À được được Bây giờ mẫu thần sẽ dẫn người đi Long tổ chi thần nghe nói như thế Cảm thấy hơi khó chịu Bào khố của mình để người ta tùy tiện đi vào mà lấy Thật đã có chút không bỏ ra được Nhưng dưới hung uy của bà vợ Hắn nào dám phản đối Chỉ có thể yên lặng đồng ý Nguyên bản Lâm Phạm không có tư cách đi vào Nhưng dưới sự giúp đỡ của ba tên nhóc gà con Hắn vẫn thành công tiến vào Long tổ chi thần coi như là trăm nghìn cái Không muốn Nhưng không có bất kỳ cái biện pháp nào Lúc Lâm phàm nhìn cửa đá trước mắt Càng người kích động Bảo khố của long tổ chi thần nha Không biết trong này sẽ có bao nhiêu bảo bối đây Mở cửa từ phượng trường mắt nhìn chồng Long tổ chi thần trong lòng đau nhói Không nỡ Nhưng cũng chỉ biết thở dài một tiếng Mở cửa lớn bảo khố ra Âm một tiếng Bảo khố mở ra Một số bảo khí từ trong dân trào Lâm Phạm cảm giác ninh khí bằng bạc của bảo khí Ở trong lòng không khỏi cảm thán Vẹn vẹn là một chút khí thức của bảo Bảo cố bị lộ ra ngoài Đã uy thế cỡ này rồi Trong kia rút cục nó có bao nhiêu bảo bối đây cự Long tộc có thể nói Là chủng tộc còn giàu có nhất Cứ thoải mái đi không cần khách khí đâu Từ Phượng nói Lâm Phạm cũng không biết nên nói cái gì Hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu Còn ba con gà con Không có chút do dự trực tiếp vọt vào bảo khố Lâm Phạm theo sát phía sau Từ Phượng, Cái này không tốt lắm đâu Để một tên nhân tộc tiến đập bảo khố Nếu lúc này Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ Tên nên Long Tổ Chi Thần mở miệng hỏi Làm sao không đỡ à Từ Phượng hỏi ngực ờ, Không ta không có ý này Nhưng ta cảm giác để một tên nhân tộc vào bảo khố Có chút không hay lắm Trong lòng của Long Tổ Chi Thần nhức nối tất cả bảo cáo đều do hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy nếu tên nhân tộc này lấy hết tất cả hắn phải làm thế nào mới được chứ có cái gì không được chẳng lẽ người không thấy hai từ với nhân tộc kia có quan hệ rất tốt sao còn nữa người tích lũy bao nhiêu bảo bối như vậy chẳng lẽ người muốn chờ sau khi ta chết đi tìm người khác từ phượng nàng nói nhăng cái gì đấy hoàng vô sinh ta làm sao có thể là loại người như vậy hừ nhìn ngươi không thấy thành thật chút nào nhưng gia sản này của ngươi Còn không phải để lại cho hải tử sao Bây giờ hải tử đồng ý cho người nào Thì là cho người đó Ngươi đừng có nói nhảm nữa Chỉ cần thiên địa đại kiếp nạn lần này kết thúc Ngươi thoái vị đi à, Được Còn mẹ nó Cái này so với một thế giới còn giàu hơn nữa Thời điểm lâm phàm tiến nhập bảo cố Hắn đã bị hình ảnh trước mắt làm hoa hết cả mắt Trong hư không Trôi nổi bảo cố Và dùng dùng từ rậm rạp chẳng chịt mới đúng Đạo khí Toàn bộ đều là đạo khí Hơn nữa đều là đạo khí vô chủ Mấy đầu khí linh của những đạo khí này Bồng bềnh ra dạo chơi trong bảo khố Thậm chí Ngay cả những đan dược Bởi vì bồi dưỡng trong thời gian dài Tích lũy dược lực sinh ra đan linh Lâm Phạm đang tìm kiếm hình bóng gà con Thì thấy nó đang nhào nhào ở một đống đan dược Liều mạng dập đầu Quả nhiên giàu có Xem ra gà con quá tốt số rồi Lâm Phàm cảm thắn Chỉ bằng lượng tài nguyên trong cái bảo khố này co như 10.000 ngàn cái tông môn cũng không đuổi kịp. Lâm Phàm vẫn đang tìm kiếm Thánh dường đàn, có những bảo bối và đan dược này căn bản không lọt nổi vào mắt xanh quán. chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, Lâm Phàm cũng có thể rèn ra những bảo khố này. Vào lúc đó, Lâm Phàm dừng bước một chút trước cái bảo khố, chỉ thấy trước mặt là một con cự long, không biết được rèn luyện từ tài liệu gì, vần quanh trên bầu trời, hấp thu linh khí, có cái miệng rồng thì mở to, nhả ra vô số thánh dường đàn. Chuyện này Lâm phàm trên cảnh này Thì cũng bị ngốc trẻ trong dây đát Chỉ cần một hơi thở Trong miệng rồng phun ra Một lượng Thánh Dương Đan đếm không xuể Đây nhất định đã bảo bối nghịch thiên rồi Đây mới thực sự là Thánh Dương Đan tích tụ thành sông nhạc Từng con từng con cự long biến ảo Từ Thánh Dương Đan đến Mỗi con cự long Thánh Dương Đan này Đều do trăm tỷ Thánh Dương Đan tổ hợp mà thành Thời khắc này Lâm phàm có một loại ước muốn Thu sạch tất cả Thánh Dương Đan ở đây Nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ còn ở trên địa bàn người khác lại thế không ổn lắm nếu tham quá vẫn không tốt lâm phàm vung tay áo thu 10 đầu cự long thánh Dương đan vào động thiên một ngàn tỷ thánh Dương đan tới này tới tay lâm phàm không biết cực hạn của long tổ chi thần đã bao nhiêu nên hắn nhìn thái độ của long tổ chi thần mà từ từ thu lấy bên ngoài tiểu tử này dám nhận trực tiếp cả một ngàn tỷ thánh Dương đan của ta long tổ chi thần vẫn một mực bên ngoài Quan sát chăm chú bên trong Nhìn xem tên nhân tộc kia lấy gì Nhưng hắn phát hiện Tên nhân tộc này không đụng những vật khác Mà chỉ lấy Thánh Dương Đàn Tuy Thánh Dương Đàn không phải đồ việt gì quá trọng yếu Nhưng một ngàn tỷ vẫn là con số khủng khiếp Một ngàn tỷ mà đã đau lòng rồi sao ngươi còn là Long Tổ Chi Thần sao Từ Phượng khinh Bỉ Một ngàn tỷ đấy bà vợ Cho dù có Thiên Long Đại Trận Nhưng cũng phải cần một ngàn năm Mới ngưng luyện đến từng đó thôi Long Tổ Chi Thần đau lòng nói không tốt tiểu tử này đã động thủ rồi một ngàn tỷ nữa không được ta phải ngăn hắn lại long tổ chi thần thế đối phương thu lại một ngàn tỷ thánh dương đan nhất thời cuống lên nhìn cái bộ dạng ngươi kìa nếu ngươi không muốn ta tức giận thì anh ngoan ngoãn câm miệng lại đi từ phượng nhíu lông mày vẻ mặt không vui nói ta ta long tổ chi thần đau lòng chỉ một chút công phu nho nhỏ mà hai ngàn tỷ thánh dương đan đã không còn lúc này lá gan lâm phàm to lên Khi hắn đến lấy hai ngàn tỷ Trong lòng không khỏi trột dạ. Hắn cảm giác mình cầm hơi nhiều rồi Nhưng lúc sau Không thấy lòng tổ chi thần có thái độ Lá gan của hắn lại lớn hơn Còn nhiều như vậy Lâm Phạm nhìn xuống dòng sông Thánh Dương Đàn trong bảo gố Thấy mình đã cầm hai ngàn tỷ Nhưng vẫn như là muối bỏ bề Không thấm vào đâu So với chỗ còn lại thì Đã như vậy Cứ tiếp tục thôi Cái này nhìn giống như là một trận pháp cô động Thánh Dương Đàn. Ngô đồng thần thụ cũng không sánh bằng Chỉ cần một lần thổ nạp Đã có xa số lượng Thánh Dương Đan khổng độ Bây giờ lâm Phạm đã vừa vết được 2.000 tỷ Thánh Dương Đan Nếu thu sạch Thánh Dương Đan trong bảo khố này Y sẽ có đủ 10.000 tỷ Nhưng nếu thu sạch Sau đó sẽ phải đối mặt với một sự thức giận của Long Tổ Chi Thần Mặc dù ra mặt lâm Phạm rất dày Nhưng một lần quét sạch hết Thánh Dương Đan trong bảo khố Người ta cất đi bao nhiêu năm rồi Hắn không hạ thủ được lâm Phạm lăng không bay đêm Khi bàn tay chạm đến cái miệng to của cựu Long Có tiếng thông báo của hệ thống Đinh Thiên Long trận pháp Vị trí nguyên thần của các đời Long tổ chi thần cự Long tộc Có thể thổ nạp thánh linh khí Ngưng tụ thành thánh dường đàn Các đời Long tổ chi thần thật thê thảm Chết rồi cũng không được ngủ yên Còn phải ngày ngày thổ nạp thánh dường đàn nữa Lâm Phạm biểu môi một cái nói Đồng thời Lâm Phạm có chút thất vọng Nguyên bản hắn muốn bay xuống một thiên long đại trận Ở trong động thiên của mình Nhưng xem ra không thể nào rồi Bởi vì hắn không biết tìm những nguyên thần của long tổ ở đâu Còn nếu như lấy nguyên thần ở chỗ này Cả cự long tộc sẽ tìm mình đều mạng mất Quên đi. Hắn lấy tay sờ sờ một chút Một lần sờ nhẹ này Chính là một nghìn tỷ thánh dương đan bị thu vào Sau đó hắn lại ngưng lại Lặng lặng đợi xem đối phương có bất mãn hay không Nếu có chắc chắn Sẽ ho nhẹ một tiếng để mình tự biết mà rời đi Vậy sẽ không có việc gì Bên ngoài ngươi xem đi Tên nhân tộc tham lam này lại lấy đi 1.000 tỷ Giờ đã là 3.000 tỷ thánh dương đan rồi Long tổ tri thần nhức nhôi nói 3.000 tỷ đấy Từng ấy đối với cự Long tổng là một đại thủ bút rồi Tuy rằng đó là đại nghiệp cự Long tổng Nhưng phải trải qua đời đời kiếp kiếp thời gian dài mới tích lũy được nha Đau lòng cái gì Chả nếu con trai của ta cùng ba đứa cháu không đáng ngăn ba ngàn tỷ thánh dương đan sao Tử Phượng nói rằng Không, không phải thế ờ, Nhưng mà phu nhân à Cái tên nhân tộc này qua thực là quá tham lam mà Nếu không ngăn hắn lại Sợ rằng toàn bộ thánh dương đan nơi đây Sẽ sẽ bị đối phương lấy hết đó Lòng tổ chi thần tu vi nghịch thiên Nhưng bây giờ lấy nhiều thánh dương đan như vậy Trong lòng cũng đau đớn không ngất Gà con tuy là con trai của hắn Nhưng cũng cần có thời gian để bồi dưỡng tình cảm chứ Lấy hết thì sao? Chẳng lẽ Cự Long tộc ta một điểm độ lượng ấy cũng không có? Người ta nhọc nhằn khổ sở nuôi nấng hài nhi và đám cháu của chúng ta lớn lên, đừng có nói 3000 tỷ, coi như toàn bộ cho hắn thì cũng cam lòng. Từ vượng lớn tiếng quát. Long tổ Chi thần nhìn vợ, không còn lời nào để nói nữa. Tất cả đều là góc nhìn của nàng, nếu như để hắn lấy toàn bộ, sau này chúng ta làm sao mà qua nổi. Vì không muốn làm vợ giận, Long tổ Chi thần phải nuốt những lời muốn nói vào trong bụng, chỉ là đôi mắt kia lại Trừng trừng nhìn Lâm Phạm như là muốn nói Nếu Lâm Phạm còn dám lấy thêm Sẽ cùng hắn liều mạng Ồ, thế quái nào vẫn không ngăn lại Hình như là vẫn cho mình lấy thêm thì phải Lâm Phạm run lên Cảm giác Cự Long Tộc không giống như là lời đồn Nếu trước đây biết Cự Long Tộc Rộng lượng như vậy Dù có phải chết thì hắn cũng sẽ không hãm hại Cự Long Tộc Tất nhiên sẽ giữ mối quan hệ cùng họ Lâm Phạm nhìn thánh dương đàn mênh mông Như là biển ở phía dưới Phóng tầm mắt nhìn Ước tính ít nhất cũng còn mười mấy nghìn tỷ Bây giờ chỉ còn kém 4-5 nghìn nữa là đủ Nếu như mặt dày trực tiếp cầm vào Không biết có xảy ra sự tình gì không Lão ca Người làm cái gì vậy Sao không lấy đồ đi Lúc này gà con bay tới Lâm phàm nhìn gà con Tất cả ý tứ đều giao lưu bằng ánh mắt Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau Sau đó lâm phàm gật gật đầu Gà con cũng gật gật đầu Lão ca Không có chuyện gì đâu Nơi này là nhà của ta Ta đã tìm được cha mẹ ta. Nên đồ vật của bọn họ chính là đồ vật của ta. Lão ca mà yêu thích thánh dương đan như vậy. Cứ lấy thêm là được. Sau đó gà con gộp hai cánh thành một. Đột nhiên quạt một cái. Tạo lên cơn cuồng phong. Mấy chục con thánh dương cự long Bị nguồn sức mạnh này bao phủ. Rồi kéo tất cả vào trong động thiên của Lâm Phạm. Lão ca. Đây. Chúng ta ra ngoài đi. Gà con không đợi Lâm Phạm nói gì thêm. Kéo hắn ra ngoài. Mà ở phía bên ngoài. Long tổ chi thần thấy cảnh này, suýt nữa phụt ra một ngụm máu tươi. Bại giá chi tử. Ngũ Long chi thần cả người run rẩy, không thể chịu đựng nổi tổn thất này. Làm sao? Lần đầu tiên nhi tử tặng đồ, Chả lẽ người không ủng hộ sao? Từ Phượng trừng mắt nhìn Long tổ chi thần, sắc mặt không vui nói: "Phu nhân, không thể dung túng như vậy được. Ta mặc dù là đại phú hào, nhưng cũng không thể nào chịu nổi cách tặng như vậy. Ờ, không được." Ta phải ra mặt chặn hắn lại. đây chính là một phần tư thánh dưỡng đan của gia tộc nhá. Long tổ chi thần đau tim nói. Tốt. Ngươi đi đi. Sau khi ngươi đi. Ta sẽ mang theo con trai trở lại nhà mẹ đẻ. cự Long tộc ngươi cho không đổi. Thì để Phượng hoàng tộc ta cho. Từ Phượng lạnh nhạt nói. Ta. Long tổ chi thần. Nhìn vẻ mặt của phu nhân. Biết nàng không nói đùa. Cuối cùng bất đắc dĩ thở ra một tiếng nghĩ. Lần này nhận con trai. Tổn thất quá lúc này tâm tình lâm phạm phấn khởi cực kỳ lần này đã có 10.000 tỷ thánh dương đan rồi cho dù là cổ tộc trí cao cũng chẳng đọ nổi độ giàu với cự long nha suy nghĩ một chút cũng phải cuộc cải tích lũy bao nhiêu đời cự long tộc đều ở đây trí cao sao có thể sánh được chứ thời điểm ra tới cửa lại xuất hiện màn ánh sáng bao vây lâm phạm cùng với gà con lại khi hai người xuất hiện lần nữa lâm phạm đã thấy cái vẻ mặt đau lòng của long tổ chi thần ờ, đa tạ đa tạ cầm đồ nhiều như vậy Lâm Phạm tự nhiên rất là khách khí Nói cảm tạ Nghe đồn Long Tổ Chi Thần Lòng dạ rộng rãi quả thực là danh bất hư truyền. Lần này cầm hơi nhiều Thánh Dương Đan một chút Nên ta lấy lại Thấy nên trả lại mới phải Lâm Phạm nói Ờ tốt tốt Long Tổ Chi Thần nghe nói như thế Trong lòng điên cuồng hết đến Hận không thể để Lâm Phạm nôn ra Thánh Dương Đan trả lại cho hắn ngay Không cần đâu Đây là đẽ vật cự Long Tộc tặng cho ngươi Xin ngươi hãy nhận lấy Tử Phượng cười nói Nữ khí ý vị thâm trường nhìn long tổ chi thần phu quân người nói xem có đúng không ở long tổ chi thần nhìn vợ rồi lại nhìn năm Phàm cuối cùng hai mắt hơi nhắm nặng nề gật đầu không sai đây là lễ vật cự long tộc ta tặng ngươi ngươi cứ nhận đây đi thời điểm nói ra những lời này hắn cảm giác nội tâm mình giống như bị chọc thủng vậy cảm giác kia thực sự là cực kỳ đau lòng không cần tới một canh giờ Bày mất mấy nghìn tỷ thánh rừng đàn. Lại còn nhiều hơn một đứa con trai cùng với ba đứa cháu. Giữa thiên địa này có ai có thể so sánh với mình đấy. Ờ đa tạ đa tạ. Lúc này Lâm phàm mừng rỡ. Đúng là của cải trời ban mà. Nhưng mà từ lúc bắt đầu khi Lâm phàm mang gà con về đến đây. Thì hắn đã chuẩn bị kỹ càng để vơ vét một trận rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình. Lần này vơ vét đúng chỗ nhỉ. Sau đó đám gà con cùng với tử vượng và long tổ chi thần rời đi. còn cháu ba đời gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói còn lâm phàm có chút thanh nhàn bèn đi dạo cự long tộc vốn hắn muốn tìm long hậu trò chuyện một chút nhưng khổ nỗi long hậu bị lâm phàm dọa sợ rồi vợ nhìn thấy hắn như là gặp ma nhấc chân chạy bắn súng bắn chết dù có cản thì cũng không cản được hey. khi nào mình đã kinh khủng như thế này rồi cố gắng lắm mới có một em xinh tươi mộng nước như thế bị mình chơi cho hỏng rồi quá là đáng tiếc lâm phàm cảm thán một phen Sau đó tùy ý tham quan Cự Long tộc. Lãnh địa Cự Long tộc khá giống với các bộ lạc nguyên thủy, nhìn bề ngoài không thấy xa hoa, nhưng bên trong có chút dọa người. Lâm Phàm đi khắp mọi nơi, nội tâm kích động không thôi. Hắn luôn có cảm xúc muốn đánh cướp một phen. Thời khắc này Lâm Phàm cảm giác mình đã sai một việc lớn, chính là không nên mang gà con tới nhận thân trước, nên mà đánh cướp Cự Long tộc một phen, gây náo loạn oán hận ngập trời, sau đó mang theo gà con trở về coi như là bù đắp ổn thỏa chuyện đánh cướp nhưng mà bây giờ chuyện cũng quá muộn rồi thập đại hung thú ngoại trừ cự long tộc và phượng hoàng tộc còn lại tám đại trùng tộc khác mình có thể nhân cơ hội này cố gắng tìm tòi một phen tích lũy càng nhiều thánh dương đan hơn sau đó kích thích hoàn toàn huyền hoàng giới sau đó sẽ thoải mái sung sướng biết chừng nào lâm phàm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng thành công chờ gà con cùng với người nhà gặp nhau đủ rồi mang theo nó ra ngoài đánh cướp một trận nhưng đúng lúc này lâm phàm phải trở về Hào hảo nghiên cứu huyền hoàng giới một chút Mười nghìn tỷ thánh dương đan đã tới tay Sẽ có hai loại rượu dụng Một Chính là nhất niệm bách niên Trực tiếp mở ra phần mềm hách Để thực lực tổng thể huyền hoàng giới tăng lên Còn một là thiên hoàng Thiên hàng chân bảo Chính là để những bí cảnh bảo bối ẩn dấu Trong huyền hoàng giới lộ ra tất Để khiến mọi người đi thăm dò Nhưng lấy tình huống trước mắt Nhất niệm bách niên trọng yếu hơn Vì đây là lựa chọn nhanh nhất để nâng cao thực lực có đủ nắm chắc để đối mặt với nguy cơ sắp tới. trời mới biết được vạn giới mở lúc nào. theo lâm phàm, ngày vạn giới khai mở khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì. hắn không cầu có thể bảo vệ tất cả sinh linh các chủng tộc, hắn chỉ cầu có thể bảo vệ được huyền hoàng giới. trong phòng, lâm phàm kiểm tra tình huống huyền hoàng giới một phen, hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. dưới sự trình học của thánh tông, các đại tông môn và một ít môn phái nhỏ đã bắt đầu co cụm lại với nhau, hình thành một liên minh. Còn Vương Tiểu Minh bởi vì thể chất đặc biệt Nên đã hấp dẫn không ít đứa con số phận phẫn nộ Đối với Vương Tiểu Minh hiện giờ Đây là thời điểm nỗi khổ và niềm vui sướng cùng tồn tại Có đứa con số phận bị Vương Tiểu Minh trình chết đi sống lại Nhưng cũng có những đứa con chỉnh ngược lại Nó sống lại rồi lại chết đi Nhưng mỗi một lần Vương Tiểu Minh đều chiếm được một món hời lớn Nhân sinh bậc này Vương Tiểu Minh cảm giác thực sự rất sảng khoái Điều duy nhất là Lâm phàm muốn biết Thời điểm những đứa con số phận đạt đến đỉnh phong Vương Tiểu Minh có trở thành đại phản phái hay không? Có bị quần công đến chết hay không? Tiểu Minh, sau này ngươi là đại nhân ân nhân Huyền Hoàng giới đó. Lâm Phạm cảm thán, nhưng có mình ở đây, còn như Vương Tiểu Minh muốn chết thì cũng không thể chết được. Nhất niệm bách niên, chính là trong nháy mắt làm thời gian Huyền Hoàng giới trôi qua trăm năm. Lâm Phạm vì không muốn mọi người lo lắng nên mới đi giảng giải với họ một phen. Đặc biệt là Huyền Vân Tiên, nếu như mình một trăm năm không hề xuất hiện. Rất có thể nàng sẽ điên mất Đối với Lâm phàm Chuyện này cũng chỉ có một công phu trong nháy mắt Nhưng đối với mọi người ở trong huyền hoàng giới Đây chính là 100 năm Ai... Nếu như mình cũng có thể dựa vào tu luyện để nâng cao tu vi thì tốt rồi Lâm phàm đối với cái nhất niệm bách niên này Hâm mộ không thôi Nhưng bản thân muốn thăng cấp Thì còn phải dựa vào kinh nghiệm Không có kinh nghiệm Coi như là ngồi qua 100 năm cũng không có tác dụng gì Bây giờ Tông Hận Thiên nắm Thánh Tông trong tay Lâm Phạm cũng để bọn họ chiêu thu một ít đệ tử Những đệ tử này Lại chính là người bị vương tiểu minh hãm hại Thảm lúc trước Dù sao bọn họ đều là đứa con số phận Lâm Phạm có hỏi qua thiên ý huyền hoàng giới Cuối cùng biết được Nếu huyền hoàng giới muốn tiếp tục mạnh lên Nhất định phải tạo ra những đứa con số phận Thúc đẩy tiến trình của thế giới Sau khi bàn giao tất cả mọi thứ Lâm Phạm nhấc ngón tay Lấy ra vô số thánh dường đàn Nhất điệp bách niên Trong chớp mắt hư không gận sóng Đầu cự long tạo thành từ thánh dương đan Uốn lượn lao tới huyền hoàng giới Một nguồn sức mạnh khổng đồ tuôn ra Xuyên chút nữa bạo tạc huyền hoàng giới Trong hào quang trói lọi Hệ thống trực tiếp cực ép tiêu hóa Đầu cự long thánh dương đan này Toàn bộ rồi cũng huyễn hóa thành sức mạnh Thúc đẩy thời gian trôi qua Ào một tiếng Lâm phàm thấy những thay đổi trước mắt Có chút không đúng Lúc này một dòng sông thời gian bồng bình ở trước mặt hắn Trên nó có vô số sợi tơ nhỏ Mỗi sợi là số phận của một sinh linh khác ký thác vào. Đồng thời chúng là vận mệnh của sinh linh huyền hoàng giới. Giờ khắc này, chúng lâm phàm hung hăng đầy một phát. Khiến vận mệnh vô số người sinh ra biên hóa to lớn. Trong dòng sông thời gian, có vạn sợi dây ràng buộc vào người của Vương Tiểu Minh. Lâm phàm tò mò, lấy nó ra tra xét một ven. Tông Hảo, đệ tử chính khí Tông, tu vi đời này mà Tiểu Thiên Vị Trung Kỳ, tuổi thọ 103 năm, chết oan chết uổng. Đây là vận mệnh nguyên bản của anh. Nhưng vào lúc này Những văn tự trên đó biến mất Thay vào đó là một vận mệnh khác Tông Hảo Đại tự chính khí Tông Bởi vì gặp Vương Tiểu Minh Vận mệnh thay đổi Tu vi đời này Thần thiên vị tầng 10 Tuổi thọ vĩnh hằng. Không ngờ Do có mình ra tay Mà nhiều người trong huyền hoàng giới Lại thay đổi được vận mệnh như thế Nhưng điều làm Lâm Phạm Có chút đúng túng chính là Vương Tiểu Minh có thể gặp phải xui xẻo Trước kia Số dây dính đến người của Vương Tiểu Minh không nhiều lắm Nhưng sau trăm năm Dĩ nhiên dính cả vạn cái Đây không phải nói Trăm năm này hắn chỉ ít cũng đùa cợt mấy ngàn đứa con số phận sao Ngẫm lại những tháng ngày bi thảm của Vương Tiểu Minh sau này Lâm phàm cũng có chút không rét không rét mà run Đinh Nhất niệm bác niên kết thúc Đinh Công năng nhất niệm bác niên tiêu trừ Mẹ nó Sao lại tiêu trừ Lâm phàm coi rất thích nhỉ cảm giác mình đã làm được một chuyện lớn bằng trời nhưng trong chớp mắt nghe tiếng nhắc nhiều của hệ thống cả người chết lặng không biết nói gì hơn cái này không muốn người ta sống nữa mà nhất niệm bách niên tiêu trừ sao lại huyền hoàng giới phát dương quang đại thế nào đây lỗi to rồi hố to rồi lâm phạm không ngờ nhất niệm bách niên này là một lần công năng xem trước chuyện tương lai còn mẹ nó bị hệ thống trôn đó rồi chuyện này à, nghỉ ở đây nha mọi người cũng muộn quá rồi Hôm nay mình có việc bận nên đang đọc phải đi nên áp truyện muộn anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào và bây giờ chúc mọi người ngủ ngon.